chương á sáu mươi ba cửa thứ bảy thời gian vào cửa mỗi lúc một tới gần công tác chuẩn bị của lâm thu thạch và nguyễn nam trúc cũng tương đối rồi đây là lần đầu tiên lâm thu thạch chơi cùng với một khách từ website nguyễn nam trúc đã báo trước với cậu các có Cho cửa, cần che của thực. phức. đơn đều hàng trên mạng nên trong thông tin của mình tại thế giới thực. Nếu bị nhận ra, sẽ rất phiền thế giấu giới tại rất rủi ro. ra, ở bị sẽ lâm thu thạch đoán rằng những lời này chẳng qua là lý do dùng để ép mình mặc đồ nữ nhưng sau khi nguyễn nam trúc cùng thay đồ nữ với cậu cảm giác bất cân bằng trong lòng lâm thu thạch đã giảm đi ít nhiều trình thiên lý như đọc được suy nghĩ của lâm thu thạch nó tỏ vẻ t r í c h g a sâu sắc khuyên lâm thu thạch giữ vững tinh thần đừng để bị tư tưởng mộc sống của nguyễn nam trúc tiêm nhiễm lâm thu thạch liếc thẳng danh một cái không nói gì trình thiên lý nói sao anh lại lờ em đi lâm thu thạch gói chữ trên màn hình anh đang nhập vai cô gái câm trình thiên lý ba chấm lâm thu thạch anh xong đời rồi đôi khi năng lực thích ứng quá mạnh lại trở thành một sự bất hạnh cuối cùng sau khi mặc váy sinh hoạt trong biệt thự vài ngày lâm thu thạch đã chờ được tới ngày vào cửa hôm ấy cậu đang ngồi ăn cơm đột nhiên một cảm giác huyền diệu xuất hiện cảm giác này cậu đã quá quen lâm thu thạch đặt bát đũa xuống quay lưng đ ẩ y đại một cánh cửa trong phòng không ngoài dự đoán cậu nhìn thấy cảnh vật bên ngoài biến mất mười hai cánh cửa xuất hiện năm trong số mười hai cửa đã bị dán niêm phong sáu cửa khác không thể mở được cánh cửa duy nhất có thể mở t h ự c về vị khách lâm thu thạch hít vào thật sâu nắm chặt tay vặn khẽ kéo cửa mở ra theo tiếng cạch rất nhỏ mọi thứ trước mắt lâm thu thạch méo mó đi cảnh vật xung quanh biến thành một hành lang dài hun hút giống như cầu thang đi xuống tầng hầm không khí thẳng mùi ẩm mốc cầu thang rất dài dường như không có điểm cuối lâm thu thạch c h ậ m chậm đi xuống sau khá nhiều ngã rẽ mới nhìn thấy một nhóm người đang đứng trong đại sảnh họ đứng chờ đợi gì đó vừa tháo vàng cổ tay cậu vừa quan sát xung quanh xác định vị trí hiện tại của mình chính là trong viện điều dưỡng q u a vê kéverly hills tuy là viện điều dưỡng nhưng nơi này nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khắp nơi là các giường bệnh đã lâu không sử dụng lông thu thạch đi qua một chiếc thậm chí còn nhìn thấy trên đó có một vết máu khô màu nâu lúc bấy giờ nhóm người tham gia đã có tám mạng thêm lâm thu thạch là chín có người thấy cậu liền lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác có người ngược lại tỏ vẻ hứng thú dùng ánh mắt dò xét cậu sâu trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý lâm thu thạch không hề biến sắc từ đầu tới cuối coi như không nhìn thấy gì có người đến trước mặt lâm thu thạch mỉm cười giơ tay ra xin chào anh tên là giang anh rệ cho làm quen được không lâm thu thạch dùng điện thoại gõ chữ xin lỗi tôi không nói được tôi tên lâm thu thu sang anh d ệ nói ồ xin lỗi đây là lần thứ mấy em vào cửa vậy lâm thu thạch đáp lần sáu sang anh d ệ rất có hứng thú với lâm thu thạch cho dù lâm thu thạch ngó lơ y vẫn không chịu đi cuối cùng lâm thu thạch phải nói thẳng xin lỗi tôi muốn được yên tĩnh một mình giang anh dệ nhìn chữ cười cười nói được thôi y không dùng r ằ n g thêm nữa quay lưng bỏ đi có lẽ giang anh dệ muốn chung nhóm với lâm thu thạch nhưng lâm thu thạch tỏ rõ thái độ cự tuyệt những người tham gia đang đứng trong một đại sảnh nằm ở tầng trệt của viện điều dưỡng phía bên ngoài là khu vườn mọc đầy cỏ dại các tầng phía trên bao gồm nhiều phòng bệnh viện điều dưỡng có tổng cộng sáu tầng phân khu rất rõ ràng nhưng dường như những người sinh hoạt ở đây đ ể mang tinh thần không phấn chấn cho lắm lâm thu thạch nhìn thấy trên các bức tường có vô số hình vẽ n g u y ệ t ngoạc quái lạ trong lúc cậu đang quan sát xung quanh ai đó từ phía sau chạm khẽ vai của cậu lâm thu thạch ngoảnh đầu nhìn thấy khuôn mặt của một người chưa từng gặp khuôn mặt người này tuy xa lạ nhưng trang phục trông rất quen người này lên tiếng xin chào tôi là nguyễn bạch khiết lâm thu thạch phản ứng rất nhanh xin chào tôi tiền lâm thu thu nguyễn nam trúc cười rất vui được biết bạn diện mạo lần này của nguyễn nam trúc vẫn xinh đẹp như thường lệ tóc dài đen nhánh váy dài màu trắng chiều cao vọt hơn hẳn so với nữ giới bình thường khí chất đặc thù kiểu cực kỳ thu hút mắt nhìn hắn chỉ cần kém h mỉm cười cho dù lâm thu thạch biết hắn là được dựa trái tim vẫn sẽ sao động như thường nguyễn nam trúc khoác tay lên vai lâm thu thạch bọn mình chung nhóm nhé lâm thu thạch gật đầu ánh mắt những người khác cũng đổ dồn về phía họ lâm thu thạch cảm nhận được rõ ràng một vài ánh nhìn xấu xa mặc dù cậu chưa từng trải qua tình huống kiểu này nhưng dù sao thế giới trong cửa là nơi nằm ngoài pháp luật ở đây làm gì đi nữa cũng không phải lo phải chịu trách nhiệm lại thêm áp lực từ t ừ thần sẽ khiến cho con người ta có những hành động quá khích những điều này đều do nguyễn nam c h ú c dặn lâm thu thạch lâm thu thạch nghe xong cảm khái sâu sắc nói vậy hai ta giả gái chẳng phải rất nguy hiểm sao nguyễn nam trúc đáp anh nghĩ nhiều quá đấy khi đó lâm thu thạch định hỏi lại thế nào là nghĩ nhiều hôm nay rước của cậu đã hiểu hàm nghĩa trong câu nói của nguyễn nam trúc bởi vì đã có kẻ dại dột tiến tới trước mặt họ dùng những lời hạ lưu quấy rối cụ thể gã nói những gì lâm thu thạch chẳng muốn nhắc kẻ kia nói xong nguyễn Nam g trúc liền tỏ ra giận dữ người này thấy vậy càng thích thú thò tay định vứt tóc lâm thu thạch lâm thu thạch đang nghĩ nên dùng cách yếu đuối nào quật ngã gã t r ợ t t h a y nguyễn Nam g trúc nắm lấy cánh tay của người kia bẻ mở cái lâm thu thạch nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc và tiếng gào rú như lợn bị chọc tiếp ánh mắt mờ ám của mọi người xung quanh chuyển sang sợ hãi nguyễn nam chức không quên ôm chầm lấy lâm thu thạch thút thít ra vẻ đáng thương thu thu thu thu ơi gã ta đáng sợ quá à lâm thu thạch ba chấm kẻ đáng sợ là anh đó từ đó không còn ai dám lại gần bắt chuyện với họ tất cả đều như ngầm hẹn trước cùng tránh hai con ác phụ kia càng xa càng tốt điều đó khiến lâm thu thạch giờ khóc giờ cười đúng lúc ấy lâm thu thạch nhìn thấy khách của mình đó là một thiếu niên mặc sơ mi màu đen quần bò đội mũ lưới chai màu đen cậu trai này trạc mười bảy mười tám tuổi ngoại hình rất thanh tú vừa từ khu vườn bên ngoài bước vào đại sảnh ánh mắt lập tức nhìn về phía hai đại mỹ nhân sau một chút do dự cậu ta tiến về phía nguyễn nam trúc và lâm thu thạch xin chào em tên là phong vĩnh lạc thiếu niên tự giới thiệu cái tên đã được thay đổi một chút so với khi liên lạc qua mạng em có thể cùng nhóm với hai chị được không nghe thấy thế những người khác đều liếc cậu thiếu niên bằng ánh mắt thương cảm cho rằng tay của cậu ta sắp bị gãy đến nơi rồi ai ngờ nguyễn nam chúc mỉm cười ngọt như đường được chứ phong vĩnh lạc thở v à o nhưng để ý thấy ánh mắt kỳ lạ của những người khác cậu ta hơi tò mò xảy ra chuyện gì vậy nguyễn nam chúc c h ỉ gã lưu manh đang đau đớn sắp ngất ở trong góc nói ba nấy người kia t r e o hai chị bị chị đánh cho chạy mất xếp phong vĩnh lạc tiếp người đó một cái rồi nhìn nguyễn nam t r ú c sau giây lát im lặng dường như cậu ta đang suy nghĩ hai bà chị l i ễ u yếu đào tơ này làm cách nào đánh cho người kia chạy mất xếp l ư ơ n thu thạch đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của cậu ta có điều cậu không tìm ra cách giải thích hợp lý nên đành bắt trước nguyễn nam t r ú c ra vẻ tôi đây chẳng biết gì cả tôi chỉ là một chú mèo vô số tội lâm thu thạch cảm thấy bản thân mình cũng rất thạo cái điệu bộ này rồi may mắn là phong vĩnh lạc không tìm hiểu thêm mọi người lần lượt tập trung đầy đủ quân số cũng tương đương với cửa cấp sáu lần trước của lâm thu thạch mười bốn người điểm khác là chỉ có một người mới hiện đang núp ở trong góc tường run lầy bầy nhìn ra xung quanh sau khi mọi người tập trung đầy đủ một cô gái mặc đồ y tá xuất hiện sắc mặt cô gái rất xấu trán nổi đầy gân xanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn một lượt tất cả mọi người mời cùng tôi lên tầng bốn mọi người theo b ước cô gái tất cả có mặt ở tầng bốn liệu trình của mọi người sẽ bắt đầu sau bảy ngày nữa y tá nói lạnh tanh trong bảy ngày này mọi người hãy làm quen dần với các thiết bị trong viện nói tới đây y tá nở một nụ cười quái dị rồi mọi người sẽ thích nơi này sau đó cô ta phổ biến thêm một số quy định ví dụ như chỉ được phép ăn trong căng tin không được ăn các món ở bên ngoài mang vào tám giờ tối mỗi ngày không được rời khỏi phòng nói xong y tá quay lưng bỏ đi để lại cho những kẻ mới đến một chiếc bóng lạnh lùng má ơi đáng sợ vậy một cô gái buộc miệng lẩm bẩm đó là người hay ma thế không ai trả lời câu hỏi của cô gái khu vực tạm trú của bọn họ tổng cộng có tám phòng mỗi phòng hai chiếc giường tầng có nghĩa tối đa một phòng c h ư a được bốn mạng dĩ nhiên nếu không thích thì có thể sử dụng phòng đôi lâm thu thạch nguyễn nam trúc và cậu nhắc phong v ĩ n h lạc hiển nhiên ở chung một phòng lúc này có một cô gái tên tiết chi vân muốn nhập bọn nhưng nguyễn nam trúc từ chối lý do dùng để từ chối cực kỳ gợi đòn nguyễn nam trúc đã bảo thế này eo ôi người ta không quen chung phòng với quá nhiều người đâu n h a tiết chi vân nói đã ba người rồi thêm một người nữa đâu có sao nguyễn nam chúc nói không được đâu tôi và em lâm vừa gặp như đã quen nên mới đi với nhau tiết chi vân nói còn cậu ta cô ta chỉ vào phong vĩnh lạc nguyễn nam chúc nói không biết xấu hổ trẻ con thì tính làm gì tiết chi vân sờ mặt bỏ đi sắc mặt phong vĩnh lạc cũng tương đối khó coi khoảnh khắc ấy lâm t h u thạch hơi đồng cảm với tâm lý của hai người này vừa gặp như đã quen cái khỉ gì đúng là đi với ma thì không thể mặc áo c à xa nhưng cũng may có nguyễn Nam trúc nên họ từ chối thành công giữ vững đội hình tam giác vàng điều kiện sinh hoạt ở đây tương đối khắc nghiệt thảm nhất là phong vĩnh lạc cậu ta tìm thấy trên giường mình mấy cái móng tay còn nguyên thịt phong vĩnh lạc rú sạch chăn nói chúng ta phải ở đây bảy ngày sao nguyễn Nam trúc đáp nói chung là vậy phong vĩnh lạc nói hay mong là lết nổi tới ngày cuối nguyễn nam chúc nói lết làm gì đến mức lết hắn đứng bên cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa nói ý chị là sao phong vĩnh lạc hỏi nguyễn nam chúc đáp cậu không đọc tài liệu à đọc rồi nguyễn nam chúc nói có nhớ bệnh nhân trong viện điều dưỡng này ra viện bằng cách nào không phong vĩnh lạc đáp chị nói đến cái đường hầm nguyễn nam t r ú c nói xem xét tình hình trước đãng trong lúc hai người nói chuyện lâm thu thạch đang quan sát bức tường trước giường mình trên tường có rất nhiều nét nghệch ngoạc kỳ quái giống như ai cào bằng móng tay có thể tưởng tượng trạng thái tinh thần của những người nằm trên chiếc giường này trước đây không được bình thường cho lắm đến giờ rồi xuống tần ăn cơm chưa đi nguyễn nam t r ú c nói những việc mbc quy định chúng ta phải ngoan ngoãn tuân thủ theo ba người thay đồ rồi đi xuống cầu thang đến c ă n tiên nằm ở tầng hai bên trong đã chật kín người toàn bộ là những bệnh nhân mặc áo đồng phục có số hiệu nói thật lòng lần đầu tiên lâm thu t h ạ c nhìn thấy một cảnh tượng đông đúc như vậy theo lý mà nói những nơi đông người sẽ khiến chúng ta cảm thấy an tâm hơn nhưng nhìn vào trạng thái tinh thần của những người trước mặt lâm thu t h ạ c lại cảm thấy một lượng hơi lạnh chạy dọc sống lưng đám bệnh nhân trong căng tin rõ ràng không được bình thường có người sắc mặt đờ đẫn có người cúi đầu lẩm b ầ m nói chuyện với bản thân có người đứng bất động mắt nhìn chằm chằm xuống đất tóm lại viện điều dưỡng này không giống nơi điều dưỡng mà giống một bệnh viện tâm thần quy mô lớn ăn nhanh rồi đi ngay n h á nguyễn đăng trúc nói mấy thứ như trạng thái tâm thần có khả năng lây nhiễm đấy đúng là như vậy nếu ở cạnh một người tinh thần bất ổn lâu ngày bản thân chúng ta sẽ trở nên bất bình thường trong khi nhóm lâm thu thạch đang ăn những nhóm khác cũng lần lượt xuất hiện trong số đó có giang anh duệ người tỏ ra có cảm tình đặc biệt với lâm thu thạch từ xa nhìn thấy đối tượng mình thích giang anh duệ nở nụ cười tươi rói lâm thu thạch coi như không nhìn thấy ăn cơm xong ba người định dạo một vòng quanh viện điều dưỡng đ í c đến đầu tiên là phòng trị liệu ở tầng cao nhất nơi này không phải là bệnh viện các liệu pháp chữa trị khá hạn chế vậy mà giường bệnh xếp san sát khắp nơi lác đác những thân người gầy gò nằm thoi thóp phòng vĩnh lạc nói chẳng biết có bao nhiêu người đã chết ở đây nguyễn nam chúc nói chắc chắn không ít l â m thư thạch tiếp tục tiến về phía trước cậu để ý trên bức tường có nhiều hình vẽ graffiti các mảng màu và đường nét rất mờ nhạt nhưng cũng đủ nhận mặt những chữ như chết cứu mạng ủa ở đây có người đang ăn phòng vĩnh lạc đột nhiên phát hiện sự lạ tại một phòng bệnh lâm thu thạch vội lại gần nhìn qua cửa sổ thấy bệnh nhân đó đang ăn bánh mì bằng thìa c á ăn rất chậm mỗi miếng đều nhai thật kỹ c o nói n là chỉ được ăn trong căng tin mà phòng vĩnh lạc l ầ m b ầ m thực ra cậu nhắc cũng có mang theo đồ ăn riêng nguyễn Nam g trúc liếc cậu tao mở cái n h ắ c muốn thử không phong vĩnh lạc nói dạ thôi sau một hồi quan sát mà không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào họ định rời khỏi đó nhưng vừa đi được mấy bước lâm thư thạch chợt nghe được một âm thanh kỳ quái đó là những tiếng xoẹt xoẹt sống như một vật gì bị xé rách cậu khựng lại nhìn về phía căn phòng ban nãy cái nhìn ấy khiến lâm thư thạch nín thở chỉ thấy chiếc m ư m vờn đã dùng để ăn mì giờ đang cắm phập trong mắt gã bệnh nhân chỉ còn một đoạn cán thìa rất nhỏ lộ ra bên ngoài máu từ hốc mắt tuôn ra như suối nhưng kẻ đó không hề hét lên theo lý mà nói bị thương nặng như vậy thì người đó phải chết rồi nhưng gã lại chậm rãi rút cái thìa ra tiếp tục xúc mì ăn l ầ m thù thạch ba chấm cậu lẳng lặng kéo vạt áo nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c ngoảnh lại cũng nhìn thấy cảnh đó phong vĩnh lạc phản ứng mạnh nhất sau khi trừ một câu thô tục cậu ta sao vội cánh tay đang nổi ra gà má nó vậy cũng được luôn à được hay không lần tôi lại không dám chắc với gã bệnh nhân kia thì chắc chắn là được gã coi máu mình như tương cà chua trộn lẫn mì để ăn mà còn ăn rất ngon lành thậm chí gã còn để ý có người nhìn mình từ ngoài cửa bèn ngẩng lên mỉm cười cảnh này thực khiến kẻ chứng kiến phải gai người cả ba người đồng loạt im lặng quay lưng bỏ đi ngày hôm đó sau khi trở về phòng nghỉ ngơi phong vĩnh lạc len lén đem đồ ăn vặt vứt hết vào thùng rác và không bao giờ nhắc đến chuyện ăn nữa dạo xong một vòng quanh viện điều dưỡng cũng là lúc trời tắt nắng họ vội vàng trở về phòng riêng n h ư n g lúc trời chưa kịp tối nhưng trước khi vào phòng lâm thu thạch để ý thấy một chuyện cậu vỗ vai nguyễn nam t r ú c lấy điện thoại ra gõ chữ chúng ta ở tầng bốn mà nguyễn đàm chúc nói đúng vậy có chuyện gì lâm thu thạch nói sao số phòng của người kia lại là năm lẻ hai nguyễn đàm chúc ngẩng lên nhìn nhận thấy bảng tên của gian phòng nằm kế cầu thang lên xuống đích thực đã biến thành năm lẻ hai những phòng khác vẫn là bốn xx hắn nói năm lẻ hai anh nhớ trong tư liệu biết gì không lâm thu thạch dĩ nhiên vẫn nhớ phòng năm lẻ hai là một nơi cực kỳ đặc biệt trong viện điều dưỡng gây vơ l y h i l l bởi vì có một y tá trường và y tá viên đã chết tại đây nghe đồn y tá trường do mang thai với một bác sĩ sau khi phá thai bất thành đã nhảy từ cửa sổ tầng năm lẻ hai xuống dưới chết sau đó phòng năm lẻ hai bắt đầu bị ma ám nghe kể rằng mỗi đêm trong căn phòng này đều vọng ra tiếng khóc trẻ sơ sinh và tiếng r e n dị khổ sở của một người phụ nữ về sau lại có y tá tự sát trong phòng đó khiến nó bị niêm phong cấm sử dụng tóm lại năm lẻ hai ở đây là một con số cực kỳ đặc biệt buổi chiều lúc chia phòng lâm thu thạch đang thử v à o vì họ ở tầng bốn chứ không phải tầng năm ai ngờ đi dạo một phòng trở về biển số phòng đã bị tráo đổi thật lòng mà nói người bình thường ra vào phòng chẳng ai để ý tới biển số lâm thu thạch chỉ nhớ căn phòng này có một nam một nữ cậu liếc nguyễn nam chúc một cái mới biết suy nghĩ của hắn để tôi nói với họ nguyễn nam chúc nói con số năm lẻ hai đột nhiên xuất hiện chính là một điều kiện tử vong quá rõ ràng nếu đã vậy cảnh báo cho những người khác cũng không phải điều gì kiêng kỵ vậy nên nguyễn nam chúc tới gõ cửa căn phòng đó có chuyện gì vậy mở cửa là một cô gái trong nhóm cô nhìn kẻ mới đến với vẻ cảnh giác biển số h ò n g của cô có vấn đề nguyễn nam chúc nói thẳng ra cô gái thò đầu ra ngoài nhìn quả nhiên thấy số phòng đã thay đổi mặt cô biến sắc từ lúc nào mà ai biết nguyễn nam chúc nói bọn tôi về thì thấy như vậy hai người có muốn đ ổ i phòng không phòng ở thì viện này khá nhiều và sẽ càng lúc càng rộng rãi vì quân số ít dần có cô gái nhận ý tốt của nguyễn nam chúc may mắn gật đầu cảm ơn bạn đã nhắc nhở ngại gì vài lời nói chứ nguyễn Nam g trúc đáp sau khi cảnh báo xong nhóm lâm thu thạch trở về p h ò n g riêng lúc ấy trời đã sập tối còn khoảng nửa tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm m à nbc quy định lâm thu thạch tắm rửa xong lên giường nằm chơi pikachu nguyễn Nam g trúc ngồi ở chiếc giường trên đang suy nghĩ gì đó có lẽ vong vĩnh lạc cảm thấy không khí giữa mọi người chưa thoải mái lắm nên gợi chuyện thật không ngờ hai người lại là nữ nguyễn đăng c h ú c nói thế thì sao phòng vĩnh lạc đáp em cứ tưởng con trai cơ nguyễn đăng c h ú c nói ai nói phụ nữ t h ô a kém đàn ông l â m thu thạch tựa lưng đầu d ừ a nghĩ thầm ai có thể tưởng tượng kẻ đang dưng cao ngọn cờ nữ quyền lại là một cô em đi tiểu đứng nhỉ sắp sửa đến tám giờ tối l â m thu thạch chợt nghe thấy hành lang vọng lại tiếng rượt đuổi tiếng bước chân r ồ n r ậ p mang theo đó một sự hoảng loạn lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đưa mắt nhìn nhau nguyễn nam trúc nói để chị lâm thu thạch bật d ạ y trước nguyễn nam trúc cậu đi tới thận trọng hé cửa ra coi xem ai đang chạy ở bên ngoài cửa mở lâm thu thạch thấy hành lang vắng tanh cậu định mau chóng sập cửa lại chợt cảm thấy bị vật gì đó ngáng chân lâm thu thạch cúi xuống thế ở cửa phòng không rõ từ khi nào xuất hiện một đôi giày cao gót chặn ngang khe cửa lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam trúc đến bên cạnh lâm thu thạch cũng nhìn thấy đôi giày hắn quan sát tứ phía không nhặt giày lên mà quay ngược vào trong phòng lấy ra chiếc gậy thụt bồn cầu n h ấ p nháp h ã y đôi giày ra ngoài lâm thu thạch hoàn toàn s ừ n g sốt một nhân vật khác cũng sốc không kém là phong vĩnh lạc cậu ta đờ người nhìn nguyễn nam trúc ném gậy thụt ra ngoài lạnh lùng vào nhà vệ sinh rửa tay sau khi trở lại nhận thấy ánh mắt hai đồng đội vẫn nhìn mình chân chối nguyễn nam trúc tỏ vẻ khó hiểu hai người nhìn chị làm gì lâm thu thạch lấy điện thoại ra có chữ vì chị đẹp nguyễn nam trúc cười tươi như h o a thơm má lâm thu thạch một cái thu thu đáng yêu ghê sao đây chị thơm một cái nào lâm thu thạch cảm thấy hơi xấu hổ nam nữ thụ thụ bất thân nha chị trông thấy dòng chữ lâm thu thạch gõ về mặt nguyễn n ă n g trúc trở nên kỳ lạ hắn vẫn luôn biết mỗi lần mình cải trang thành nữ lâm thu thạch đều trở nên lẫn lộn gõ xong chữ cũng là lúc lâm thu thạch hối hận cậu đột nhiên nhớ ra rằng nguyễn bạch khiết đáng yêu trước mắt cậu không p h ả i con gái mà là một thằng được dựa rất h ô n tàn lâm thu thạch ba chấm ầy đôi mắt chỉ g i ỏ lường gạt chúng ta bên ngoài lại vang lên tiếng rể cao gót gõ trên mặt đất lần này lâm thu thạch không ra mở cửa mặc dù âm thanh nọ giống như đang vây bọc lấy căn phòng sắc trời dần tối hẳn cả viện điều dưỡng bị bao trùm bởi bóng tối không gian hoàn toàn t ĩ n h lặng chính vì thế mà tiếng bước chân trở nên cực kỳ chát chúa lẫn trong âm thanh gót giày nện xuống mặt sàn lâm thu thạch nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít của trẻ con mặc dù âm thanh ấy cực kỳ mơ hồ có lẽ n g u y ê n nam chức và phong vĩnh lạc không nghe được vậy là lâm thu thạch cuộn mình trên giường giả vờ mình chẳng nghe gì sắc ngủ đi từ giường trên vọng xuống tiếng chúc ngủ ngon của nguyễn nam trúc nếu không ngủ được thì lên đây với chị lâm thu thạch không nói gì giờ mà gõ chữ thì phiền quá nên cậu bỏ qua còn đối đáp xã giao rất nhanh tiếng thở của nguyễn nam trúc trở nên đều đều với sự hiểu biết của lâm thu thạch về nguyễn nam trúc cậu biết giường trên đã say r ấ t n ồ n g rồi lâm thu thạch liếc sang giường bên thấy phong vĩnh lạc vẫn nhìn trần nhà thao láo đột nhiên cảm thấy được ă n ủi một cách khó tả ít nhất không phải mình cậu bị khó ngủ phong vĩnh lạc như biết lâm thu thạch đang nhìn mình cậu ta n g o à n h đầu sang nở nụ cười khẽ nói chị không ngủ được à lâm thu thạch gật gật đầu phong vĩnh lạc nhìn lâm thu thạch ánh mắt tràn ngập cảm giác dịu dàng lâm thu thạch sợ quá vội nhắm mắt lại cậu cảm thấy nếu không giả vờ ngủ ngay p h o n g vĩnh lạc sẽ tuôn ra những câu rất giận gáy câu chuyện nhỏ nguyễn nam trúc nói nhìn vào mắt anh là em sẽ hiểu tình cảm anh dành cho em lâm t h u thật nói em nhận ra qua ánh mắt mình tình cờ gặp không đúng người nguyễn nam trúc bốn dấu hỏi chấm hết chương sáu mươi ba